năm trăm mười hai tây hải đại chiến lấy một đ ị c h năm trên cơ bản từng cái có thành trấn đảo nhỏ đều có hải quân căn cứ ở c h ấ n thủ đặc biệt tứ hải ngươi sợ về sau không có cơ hội từ hải quân căn cứ nơi đó cầm vật tư cùng tiền sao tsu na nói ra còn nữa ngươi chừng nào thì biến thành tham tiền ngươi là không phải đương ra không biết gạo mối m ắ c phía trước chúng ta lấy được một ít bờ gì đều bị ngươi cầm đi đánh cuộc nếu như ngươi về sau không cá cược lời nói ta cam đoan ta không phải tham tiền dịch thần không biết những người khác trở thành mê tiền nguyên nhân nhưng hắn biết mình sẽ trở thành tham tiền chủ yếu là sợ nghèo ngươi vừa muốn đây kết hôn thời điểm ngươi cũng đã có nói phải nuôi ta cả đời nếu là nuôi ta cả đời làm nhưng muốn bao quát ta cá là bác dùng tiền đâu xù nạ lý trực khí tráng nói rằng hiện tại không phải tú ân ái thời điểm những thứ này hải quân thuyền tốc độ so với phía trước nhanh hơn một bậc hỏa lực cũng là mạnh một bậc phỏng chừng trên thuyền những cái này hải quân thực lực cũng là rất mạnh nếu như bị bọn họ đuổi theo chúng ta liền nguy hiểm cả dù dạ không có tốt tức giận nói đây tột cùng là một cái dạng gì đoàn hải tặc á lôi kiệt trong lòng thầm nghĩ mặc dù rất giống hai mươi chín có điểm không đáng tin cậy nhưng ở nguy hiểm đến thời điểm lại còn có thể phong khinh vân đạm ở chỗ này nói chuyện phiếm còn có cái này là dịch thần thuyền trường biết mình thuyền viên t r e o chọc một cái trung tướng sau đó thế mà lại còn nói ra như vậy khí định thần nhàn lời người như vậy bất khả hạ lượng a rẽ nọ mặc dù chỉ là một cái có chút tài sản người nhưng phạm là có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân năng lực cũng sẽ không kém nhãn quang đương nhiên cũng sẽ không kém hắn lao b ả cùng nhi tử không có chú ý tới sự tình hắn chính là chú ý tới hơi đi tới cái này một chiếc thuyền nhìn qua phòng ngự không sai chặn đánh trầm nói không dễ dàng đã như vậy liền trận giáp lá cả bọn họ thuyền thượng nhân số không nhiều chỉ cần chúng ta có một chiếc thuyền đến gần đối phương liền nhỏ tới cái thời đại này hải quân cùng hải tặc cũng không giống vì thời đại kia vậy yếu thời đại này dám rời bến mà không chết hải tặc đều cũng có một tay mà thân cư cao vị hải quân thông thường thực lực cũng sẽ không yếu cái này thiếu ta chính là tốt nhất ví dụ bình tĩnh chỉ huy toàn bộ chiến cuộc năm chiếc hải quân thuyền việt tới càng tiếp cận dịch thần cương thiết chiến hạm nếu như không phải dịch thần k h ô n g chế được cương thiết chiến hạm tả thiểm hữu tị cho thấy kinh người k h ô n g thuyền năng lực hiện tại đã bị bắn trúng rất nhiều lần còn có ba mươi mét mà thôi mỹ h ạ t nắm chặt n g u sa d ẻ m ánh mắt lợi hại sát cơ bắn ra b ố n phía hắn thấy nhóm người này hải quân sẽ vẫn truy sát bọn họ hoàn toàn là bởi vì hắn nguyên nhân của mình nói cái gì cũng không thể nhượng bọn người kia chết mỹ h ạ t liếc mắt một cái dịch thần mấy người tâm lý bỗng nhiên có chút điểm ngạc nhiên lúc nào ta thế mà lại để ý như vậy bọn họ muốn đánh trận giáp lá cả người hầu cân nhắc phong s á t chúng ta nằm mơ dịch thần không có chú ý những thứ này hắn nhìn gần nhất một con thuyền hải quân thuyền ánh mắt hiện lên một màn điên cuồng chuẩn bị sẵn sàng vốn đang ở trên đi về phía trước chạy cương thiết chiến hạm trợt đỉnh trệ xuống tới sau đó hướng về phương hướng ngược lại bằng nhanh nhất tốc độ đụng tới ở dịch thần tuyệt đối k h ô n g thuyền kỹ thuật phía dưới cương thiết chiến hạm lập tức đụng vào gần nhất trước kia hải quân trên thuyền phanh hai cái vật khổng lồ va chạm nhất thời ở tây hải bên trên chấn động ra một thân nổ hai chiếc thuyền giữa ngoài khơi càng là bắn tung tóe bắt đầu cân nhắc t h ư ớ c cao sóng biển cái gì thiếu tá cùng với còn lại hải quân sắc mặt đều viết đầy không tin bọn họ đều không nghĩ tới cái này thời điểm dịch thần cư nhiên không chạy giặc mà là lái cương thiết chiến hạm hướng tương phản phương hướng đụng tới ngay cả thiếu tá cũng không có nửa điểm chuẩn bị chớ nói chi là còn lại hải quân dưới sự bất ngờ không kịp để phòng đối mặt cương thiết chiến hạm cường đại lực đánh vào hải quân thuyền trực tiếp bị đụng ngã lăn trên thuyền những cái này chuẩn bị tiếp cận cương thiết chiến hạm sau đó nhào tới tiến hành trận giáp lá cả hải quân tức thì bị đụng phải đập ra bay liệm tới xui xẻo bị cương thiết chiến hạm trực tiếp đụng chúng chẳng những bị đụng phải thổ huyết còn rơi đến trong biển rộng vẫn may một chút hoặc là trực tiếp rơi đến trong biển rộng hoặc là chính là ngã vào trên thuyền động thủ ở cương thiết chiến hạm đụng phiên hải quân thuyền trong nháy mắt dịch thần hét lớn một tiếng mười môn đại pháo đồng thời nổ súng hướng về phía một bên rơi vào khiếp sợ hải quân thuyền phóng ra đi qua nhanh đánh trả thiếu tá lập tức từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại chứng kiến một con thuyền hải quân thuyền bị đụng ngã lăn một con thuyền hải quân thuyền cự ly gần bị từng viên một đạn pháo bắn trúng vội va hét lớn thiếu tá khoảng cách gần như vậy nổ súng c h u n g ý thuyền ba một cái tắt thanh âm truyền vào còn lại hải quân trong hai thiếu tá rút bên người hải quân một cái tắt phía sau hết lớn hải quân thiên chức là phục tùng mệnh lệnh chúng ta làm thượng hải quân cái kia một ngày bắt đầu liền muốn làm xong tùy thời vì tuyệt đối chính nghĩa hy sinh chuẩn bị nếu như hôm nay bởi vì nhất thời nhân từ để bọn họ chạy tuyệt đối sẽ mang đến càng nhiều hơn hy sinh còn không mở cho ta hòa phải thiếu tá đối mặt nổi giận thiếu tá chung quanh hải quân chỉ có thể lập tức nổ súng phát h i ệ u khoảng cách gần phía dưới m ì h ạ t lục sắt c h ả m kích chẳng những phá khai rồi hải quân đạn pháo còn chém vào hải quân trên thuyền chỉ tiếc hiện tại mới xuất đạo không bao lâu m ì h ạ t còn không phải sau này tùy ý một đao liền mở ra băng sơn đệ nhất kiếm hảo 867 hắn phát h i ệ u c h ả m kích ở phá vỡ đạn pháo về sau liền không biết bao nhiêu lực lượng chém ở hải quân trên thuyền ngoại trừ cắt bỏ một đao khe hở sau đó không có tạo thành tổn thương gì nghịch lưu mỹ hạt toàn lực nhảy rơi vào đối diện một con thuyền hải quân trên thuyền không chờ thuyền ở trên hải quân đối với hắn nổ súng một cỗ sắc bén khí kình đã bắn ra bốn phía r a a từng cái hải quân thân thể bị chém giết ra khỏi từng đạo dử tợn vết thương tiên huyết rất nhanh thì trải rộng b o n g tàu d ầ m d ầ m d ầ m chỉ tiếc đối phương thuyền cùng hỏa lực đều ở đây cương thiết trên chiến hạm ở mỹ hạt bay vọt qua đồng thời còn lại mấy chiếc hải quân thuyền l ử a đạn cũng đánh vào cương thiết trên chiến hạm theo mới vừa tinh diễm v à chạm tốc độ cùng linh hoạt đều trong nháy mắt chậm lại xuống cương thiết chiến hạm lập tức bị trúng mục tiêu ai trùng kích cực lớn để cả chiến thuyền chiến hạm đung đưa không ngừng rẽ no một nhà càng là ngã nhào trên đất nổ phù cạ rủ dạ cắn răng một cái xuất ra cuối cùng hai tờ nổ phù ngã ở phi tiêu bên trên da bên ngoài vẫn còn ở phi tiêu bên trên da chỉ niệm lực hai thanh phi tiêu ở niệm lực da chỉ hạ chẳng những quán xuyên mấy cái hải quân thân thể ở phi tiêu đâm vào hải quân trên thuyền đồng thời còn muốn nổ tung lên năng lực giả sao thiếu tá hơi biến sắc mặt h i ệ n nhiên hắn cho rằng ném ra nổ phù cạ dụ dạ là năng lực giả